vất quá cuối cùng vẫn là đồng ý kết toán cho Lạc Thần. Có thể rồi, đi nửa anh trực tiếp đi đến bộ tài vụ lĩnh tiền nhé. Lạc Thần thấy việc hoàn toàn ở tại chỗ gọi điện thoại giúp anh ta đem hơn nửa năm tiền lương đòi lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thanh khô khốc mà mở miệng nói, "Cảm ơn." Mặc dù hơn nửa năm tiền lương cộng lại cũng chỉ có hơn 10 ngàn nhưng anh ta lại thật sự cần trong trường hợp này.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 một bóng lưng chần chủi của nam nhân. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com.